Truyện ngôn tình xuyên không, nhàng thê đương gia. Tác giả, tay lâu tiểu nam, được đọc bởi Đà Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàmai.com Chương 3, Cơ thất tiểu thư Trong nháy mắt mặt hỷ nhi liền rõ ngập ngược nói Tiểu thư, ngài chê cười Hỉ nhi nha. Hỷ nhi, bởi vì tiểu thư tỉnh, hư quả mới có thể như vậy. Thật sự là nhà trầu ngốc đáng yêu, Cono nghĩ. Thưa diễu này không có gì, Cono đánh giá vốn phía xung quanh. Chỗ này không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy đã bị hù chết. Đó là dàn phòng ở gì vậy? Cánh đó không xa, dựng một cái bình phong màu hồng nhạc, tinh xảo lệnh sự tha nhã. Bên cạnh bình phong ra cái bàn gỗ nhỏ, bàn cổ mập màu đỏ. Bên cạnh có bài hai cái ghế giữa cổ. Cono đột nhiên nghĩ đến tiểu thư khoe cá trong hồng lâu mộng Dù thẩm mỹ này bất thật là rất độc đáo, nhưng suy nghĩ chẳng thay đổi. Có thể từ tủ hạ của bệnh vợ cứu mạng của mình thì thực đối là cao nhân thế ngoại. Cao nhân thế ngoại với với sự cổ kính cũng là bình thường. Cono tiếp tục đánh giá, chỉ thấy cánh đó không xa, có một cái đài trang điểm cũng bằng gỗ cổ như trước trên bàn bày mấy chiếc hộp trang điểm rất tinh xảo đều là lợi cổ khắc hoa càng lộ ra hương vị của khuê phòng tiểu thư khuê cát ngày cưa chính giữa bài một cái hương đồng cổ khuê phàng tất vàng của đất cổ kính cơ nô bắt đầu đen mặt trong phòng này bài trí theo phong cách cổ truyện nàng còn có thể lý giải nhưng ở nơi này tìm được những thứ giống như ở viện bảo tàng Thì còn xem như cổ kính gì chứ. Cono đột nhiên có một dự cảm bất ảo. Nàng nói với Hỷ Nhi. Hỷ Nhi đem gương lại đây cho ta. Hỷ Nhi thấy rằng thấy tiểu thư nhà mình kỳ quái. Sao vừa tỉnh đã nghĩ đến gương. Nhưng cũng không hỏi lại. Cả lời để gương đồng trên đài trang điểm. Mang đến cho Cono. Cono ta cầm gương đồng. Vừa và nhìn vào, linh hồng nhỏ bé đã rớt hết bảy phần. Gương mặt cơ nô rung rảy lợi hại. Trong gương đồng này là ai? Tuy rằng là gương đồng cổ xưa. Chẳng ra hình người cũng có chút bàn như nến. Nhưng tống lại hai thể, gián điệu là có thể phản chiếu ra. Trong gương là cô gái ướng chừng 15-16 tuổi. tóc dài áo tròn, ai gò mã tái nhợt. Gương mặt vẫn còn có trốn phi nộm trẻ con. Ngũ quan khéo léo nhưng không tính xinh đẹp. Chỉ có thể coi như thanh tố Cái này không phải trọng điểm Trọng điểm là Khuôn mặt này tuyệt đối không phải là Khuôn mặt của cơ nô nàng Nàng làm sao mà không có khả năng Nhận biết khuôn mặt mà mình Đã nhìn hơn 23 năm Khuôn mặt kia cũng mình Tuy không phải tiện sắc vinh thành Nhưng cũng được cho là Con thả tinh xảo Chẳng lẽ ơn nhân khuôn mạng thẩm mỹ khuôn mặt cho nàng Nhưng nàng trúng đạn Ở trên thân thể quan hệ gì đến mặt của nàng. Đến nỗi ngay cả mặt của nàng cũng sửa lại. Chẳng lẽ là, là vì không để cho bệnh vật phát hiện. Cho nên, không thể không vì nàng thay đổi dung mạo. Cơ thầm nghĩ như thế. Hỷ nhi, ta từng gọi là gì? Cơ nô âm ấm ký thác, một thì hy vọng cuối cùng, nhìn về phía hỷ nhi. Hỷ nhi, khi quá nhìn tiểu thơ nhà mình, tiểu thơ làm sao thế, ngủ một giấc dậy liền hồ đồ. Ta lại hỏi Hỷ Nhi trên của mình. Nói xong còn vô tay sờ sờ tráng Cơ Nô lại lẫm bẩm. Rất tốt mà, ông phát sóc mà. Làm sao vậy? Cơ Nô cười xòa nhìn phía Hỷ Nhi. Hỷ Nhi ngoan. Ta không phải bệnh nặng mới khỏi sao. Đầu óc không có là bình tức hoạt động ngay thôi. Mà nói cho ta biết ta tên gọi là gì. Hỷ Nhi vẫn cảm thấy quá dị như trước, nhưng vẫn trả lời. Khoai danh của tiểu thư là Cờ Thất Nhàn, là thất tiểu thư trong cơ phụ chúng ta. Những lời này giống như là tiếng sấm đánh trên đỉnh đầu cơ nô. Cờ Thất Nhàn, nàng kêu là Cờ Thất Nhàn. Là tương anh của Bạch Gia, nàng cái gì đều nghe thấy quà Liền ngay cả những kỳ dị, yêu ma quỷ quái. Nhưng qua khánh hồn này, nàng đều có nghiên cứu quà Nàng biết trên thế giới không chỉ có thời không mà mình tồn tại còn có rất nhiều cái thời không khác trong song tồn tại, mà ở giữa tráng thời không tồn tại một cái khe, nên có đủ loại cơ hội làm cho người ta từ thời không này chuyển hoán đến một cái thời không khác. Cái kỳ cơ tạm giác to lớn của Pháp Mộ biến mất lại xuất hiện sự kiện đó là căn cứ tốt nhất để chứng minh. Cơ nộp dưa tay của chính mình lên, lại nhìn mặt trẻ con vì nộm kia trong gương, lại đã mắt nhìn bốn phía xung quanh, Toàn là đồ trang trí cổ trang Thẩm phần khẳng định Mình đã không còn là cơ nô Cơ nô không có bị Cái cao nhân thế ngoại gì cũ Mà chân chính bị tên Hổng đảng bạch vật giết chết Đại khả chính là Lúc mình chết Đúng phải một bước ngoặt gì đó Là cơ nàng rời bỏ thân thể Đến một thời không khác Nhập vào trên người cơ thất nhàng này Đây chính là siêng hồn Mà mọi người thường nói Chỉ sau một lúc Cơ nô liền khôi phục bình thường Dù sao, cơ kiếp trước đã chết, nàng hiện tại đang ở khỏi thân thể bây giờ cũng không có gì không tốt. Tính ra, nàng còn phải vụn rộn vui mừng chứ. Không phải có người đều có vận khí tốt như vậy. Đã chết sau đó còn có thể giao vào một cái thân thể khác tiếp tục sinh tồn. Hốn hồ, nàng cũng không có gì tiếc nuối. Khi rằng, nàng bị bệnh vực hạ chết, nhưng những thứ lúc trước nàng bổ trí. Đừng có làm bệnh vực tan cửa nát nhà ai bàn tay trắng. Cơ nô, đối với năng lực của chính mình vẫn rất tin tưởng. Cơ nô ở trong nháy mắt ra quyết định. Nếu cho nàng sống lại một lần nữa, nàng tự đối không cần giống như kiếp trước vậy. Cái đời lao lực, cố hết sức như không định hót lấy lòng, cuối cùng còn chưa kịp chết già. Nàng gọi là gì cơ? Cơ thất nhà. Đúng rồi, nàng không phải cơ nô. Nàng hiện tại chính là cơ thất nhà. Nàng cơ thất nhà đời này cũng chỉ muốn thân như kiếp phù du với thân nữ ngài nhàng được ngài nào biết ngài rõ cũng dùng tự tại là được. Mục tiêu vấn đấu của nàng là ông cầu nhàng nhãn nhất chỉ cầu ngài càng nhàng. Đúng rồi, cơ thất nhà này là thân phận gì? Nàng muốn biết rõ ràng. Vì thế cơ nô rất nhanh điền từ trong miệng Hỷ Nhi để ra tin tức mình muốn biết. Hỷ Nhi chỉ cho là hiểu thương nhà mình vừa tỉnh lại đầu không quá tích thảo. với mọi việc Kono muốn biết đều đáp đời. Ta đã liền hài lòng vui sướng chạy đi tìm Cam tiểu thư, nói cho biết tin tức tốt là tiểu thư nàng đã tỉnh. Kono từ những gì hỷ nhi tự thuật, rỡ nhìn chóng phân tính ra từng tất hổ dụng. Thứ nhất, triều đại này tên là Tiên Diễm Hoàng triều. Nàng để ta họ Hát Liên. đi, quản ta là chế độ quân chủ. Đây là chế độ lập hiến với nàng không có một chút xíu quan hệ nào. Thứ hai, cơ thất nhàng từ nhỏ, thân thể ghèo yếu, là thân thể thiên kim tiểu thư yếu đuối nhiều bạn, nhưng cũng là chủ nhân thiện lương. Nghe nói cơ thất tiểu thư chính là nội danh nhà ở trong nhóm tiểu thư cũng có chút danh tiếng. Nội trắng ra là một cái ma ốm. Cô nô nghĩ rằng lúc này chính chủ cơ thất tiểu thư này Đã sớm không biến đầu thai Đến chỗ địa phương nào rồi Nàng nhập vào cơ thể cơ thân tiểu thư Thì cứ nhận thân phận này Tiếp tục sống sót đi Thứ ba cũng là quan trọng nhất Nàng là những nhi nhận nhất của cơ gia Đại nhị đại môn đình Của thiên diễm hoàng triều Tốt lắm, rất mạnh mẽ Bất cảnh gia đình không cần phải nói Thường là con gái của đại nhị đại môn đình Vừa không phải bông ba mô sinh Có thể thanh thản ôn định Làm sâu gạo lại không cần lo lắng nghe nào đó gia tộc quá mức tối mát mà kiến hoàng để ngờ vực vô căn cứ, khiến người bên ngoài gian tị, sau đó thiên lị đến nàng. Dù sao cơ gia này chính là đại môn đình thứ hai thôi. Ở phía trên còn có cái thứ nhất, không phải sao. Thân phận cũng tốt, nữ như Úc thứ xuất, không có áp lực của lão đại, lại không cần giống như con trai có nhiệm vụ làm, đảng danh gia tộc. Lại là cái nhỏ nhớ, Các bạn là sẽ không có người nào chú ý Tên thì càng hay Nhàn Không phải hài âm thành lười hay sao Xem ra nhất định Cũng trời cũng cho phép kiếp này nàng tiêu giao cả đời Chương 4 Tam tỉ hiền lành Chị chấm lát sau Thế như dẫn một cái nữ tử vào phòng Chỉ nghe hỉ nhi hồ Tiểu thư Tam tiểu thư đến thăm ngài Cô nô Không, hiện tại hẳn phải kêu là cờ thất nhàng. Cờ thất nhàng quay đầu, chỉ thấy một thân siêm y màu xanh lam hột và vàng đi về phía nàng, rồi đến bên giường. Khi nọ tới trước giường nhỏ, buông người ngồi xuống bên cạnh giường. Tiểu thất mùi rốn củ tỉnh. Trong lời nói tình như có vô vàng vui sướng. Cờ thất nhàng, lúc này mới thấy rõ bộ dán người tới. Lấy anh Ngọc làm làn da. Lấy thiện tinh làm mát, có mạng tinh đẹp, của quan tinh xảo. Tuy nhiên là một tiểu mỹ nhân hiếm có. Thấp dài buông sỏa chỉ dùng một cây trăm màu xanh lam hồ. Đánh vòng, túng thành búi. Đơn giản lại không mất vẻ đoan trang. Quần lộ mỏng màu xanh lam hồ lại đem cả người tôn lên. Vẻ khéo léo, không thể khưng nhận. Chẳng qua từ nơi quá mát công lên của nàng. Có thể thấy được giờ phút này nàng rất vui sướng. Đây là cơ gia tam tiểu tư cơ tam hoẹt trong miệng hỷ nhi. Người rất là quan tâm đến mình, tam tỷ. Cơ thất nhà không khỏi cảm tháng. Cùng đồng dạng là đứa nhỏ của cơ gia. Dương mạo sao lại kém nhiều như vậy chứ? Mình thì có khuôn mặt nhỏ nhắn phi nộn nhờ trẻ con. To sánh cùng phải tam tỷ trước mắt này thật đúng là trên trời dưới đất. Nghĩ nhưng không biểu hiện ra ngoài. Tuy rằng tam tiểu thư này quan tâm thật sự chính là Cơ thất nhàng đã mất, nhưng nàng tổng xấu gì cũng chiếm thân thể người ta. Thì thế nào cũng phải giúp cơ thất nhàng lúc trước với lại phần ân tình này. Cơ thất nhàng nói nhỏ, làm cho tâm tỷ lo lắng tiểu thất đã không có việc gì. Cơ tâm Huệ khẽ vốn hai má thất nhàng. Tiểu thất không có việc gì là tốt rồi. Dừng một chút nàng lại nói tiếp. Tiểu thất, vì do tâm tỷ không tốt, không bảo vệ tốt người để cho người chịu khổ. Trong mắt đúng là hối hận cùng tự trách. Đời này làm cho cơ thất nhàng nghe ra chúng quất thất ở đây. Cái chến thật sự của cơ thất nhàng không phải vì thân thể mình gầy yếu sao, chẳng lẽ là do tác động bên ngoài gây nên Cơ thất nhàng o một tiếng nhỏ, ông Nhu nói. Tạm tỉ đừng nói thế, chỉ có thể tránh thân thể tiểu thất ông tốt. Nói một phèn làm cho cơ tam huệ càng thêm đau lòng tiểu mũi mũi này. trong bộ trong nhà, nàng hiểu tỏ và hạ luyến nhất chính là mũi mũi này. Mặc dù không phải do cùng mẹ sinh ra, nhưng mẹ tiểu thân cơ thể ốm yếu nhiều bệnh. Tiểu thất luôn làm cho nàng đổi lên ý thức bảo hộ. Tiểu thất là do ngũ di nương sinh ra, mà ngũ di nương vốn chỉ là một nha hoàng của cơ gia, cho nên địa vị của tiểu thân trong cả nhà này rất là gượng rào. Ngoài trừ nhị Di Nương ra, thì cũng không có người nào chú ý đến chuyện này. Nhưng nhị Di Nương là người xã huyệt ưng ảnh. Khắp nơi tìm tiểu thân gây phiền quải, mưa dầm tẩm đất, hai cái hài tử của nhị Di Nương, cũng chính là cơ gia lão ngủ cùng lão lục cũng luôn cây có trẻ cho tiểu thất. Lần này, tiểu thân sở trị bệnh nặng như vậy, cũng là do bị lục đề triêu cợt đem tiểu thấn đẩy rớn xuống ao trong vườn. Tuy rằng đã là mùa xuân, nhưng tuyết hạnh xuân cũng rất nghiêm trọng. Nhất là tiểu thấn từ nhỏ, thân mình đã yếu ớt, làm thế nào chịu được chứ? Mà Nhị Nương lại không có tránh cứ lão lục, cư nhiên còn đến chỗ tiểu thấn châm chọc yêu thích. Chuyện đó thì cũng thôi đi. Hiện cho nàng thân vọng đau khổ là, phụ thân nàng cư nhiên cũng từ chó cho ý kiến đối với việc này. Nàng biết, bộ thân nàng vẫn rất là cũng ái nhị Di nương kia Thế cho nên nhị Di Nương ở trong nhà này đi ngang đi dọc, cũng chưa có người nào quản nhưng tương này là nguy hiểm tính mạng Út nữ của mình Hắn kinh nhiên có thể làm như chẳng quan tâm đó là ở trong lòng hắn chỉ có đứa nhỏ chị thứ hai mới là thân nhân hắn sao córá đại nương còn trẻ đã ăn cho lễ Phật có trách nhị ca từ nguyện giúp đỡ chiến gia cũng không nguyện ở lại cơ gia. Đặc thái đều đối với phụ thân nàng, đối với cái nhà này tâm lạnh đi. Nhìn có mạng hồng nhiên của tiểu muội trước mắt, nàng cảm thấy không đành lòng thập phần. Ông đại lòng, để thế gian dơ bẩn này nhiễm bẩn muội tử, mà nàng một lòng muốn bảo hộ. Nàng suy nghĩ, nói, "Tiểu hắc muội chết trách nhiệm đường, cùng lục ca người. Những đường cũng là tính tình đó, lục ca người cũng là bị Bọn họ giáo dục họp rồi, tính tình tiểu hài tử hư đốn. Sau đó, nàng nhìn cơ thất nhàng, kiên định hỏi. Tiểu thất, tin tưởng tỷ tỷ, tỷ tỷ nhất định có thể bảo hộ bụi. Một bàn nói ra, với lời không đầu không đuôi, nhưng rút cuộc đã làm cho cơ thất nhàng cơ bản hiểu được. Cách chết của nàng chính xác là không phải tự nhiên mà chết, mà vốn là công nghị di nương cơ gia với cái nàng gọi là lục ca có liên quan nhau. Vì tình huống cụ thể nàng không biết, nhưng nàng cũng hiểu được đại thể. Đây là máu khẩn bên trong đại gia đình. là chuyện thế tục nhàm chán. Bất quả, nàng đối với những thứ này cũng chưa từng có hứng thú. Những người đó hạ chết cũng không phải nàng. Hơn nữa, nàng cũng không nên vì chính chủ cơ thân tiểu thư kia mà có dự định báo thù. Nhưng phản ứng của cơ tam tiểu thư này trước mắt làm cho cơ thất nhà Cận cảm thấy hứng thú. Lúc trước, nghe hỷ nhiên nói tâm tỷ này đối với mình rất là quan tâm. Lúc này, thấy vật thật người thật mới phát hiện tâm tử này quả nhiên là vật lòng quan tâm mình. Sống trong một đại gia tộc, có thể có độ loại tình cảm anh chị em như vậy mới làm cho người ta cảm thấy kỳ quả nhất. Em dung mạo nàng cũng không phải một cái nữ tử đơn thuần cực độ, nhưng đối với mình cũng không có dối trá. Chỉ có thể nói và kể rúng của tao này có chuyện gì, sự quan tâm của tam tỷ này đổi với mình ông có khả năng giả bộ. Trong lòng cơ thất nhạc không khỏi có một dòng nước ấm chạy qua. Tiếp trước, từ lúc cha mẹ nàng qua đời xong, cũng không có người nào thiệt tình đối đại tốt với nàng. Cho dù là bạch lão đơn gia đem nàng thu nhận và giúp đỡ, cũng bất quá là đem nàng làm hộp vệ, bảo vệ bạch gia để bồi dưỡng. Bạn vượt liền càng thâm hiểm, người này xem như không đề cập tới nữa. Lúc này mới tới dị thế, đầu tiên là một cái nha đầu hỷ nhi, sao lại là tâm tỷ trước mắt này. Điều đối với nàng chân thành thật ý, quan tâm có thèm, làm sao không khiến cho nội tâm nàng ấm áp dữ. Nàng thậm chí có chúc mừng thầm, có thể đến thế giới này, có kiểu là có người thiện tình đối với nàng. nàng hỏi, cảm ơn tâm tỷ Tiểu thân cũng có thể bảo hộ được tâm tị. Lát xong thì đối với cơ tâm huệ cười trẻ. Cơ tâm huệ khẽ nháo cái mũi nàng một chút, cũng cười. Quỷ linh tinh. Lúc này chỉ nghe thanh âm Hỷ Nhi truyền đến. Tiểu thư bây giờ uống thuốc rồi. Hoài đầu lại thấy. Hỷ Nhi bưng chán thuốc đi tới chỗ các nàng. Cơ thức nhàng vừa thấy đã vã mồ hôi. Nàng ghét nhất đó là bị bắt uống loại dưỡng lỏng này. Kiếp trước, mặc kệ là thuốc gì, nàng đều yêu cầu dưỡng sư chuyên dụng của tổ chức chế tạo thành thuốc con nhọng. Tòi thuốc đông y đau khổ này, đối với nàng mà nói là xài lan mạnh hổ. Nàng có thể ở trong mưa bơm bão trạng cũng không nháy mát, nhưng chán thuốc này lại có thể làm cho nàng không lưng. Nhìn những gì đi từng bước đến gần, cơ thất nhà không tự giác đưa về phía bên trong giường, cơ tam hệ tiếp nhận chán thuốc. Nhìn bộ dáng cơ thất nhàng sợ hãi Không khỏi bật cười Tiểu thất, ngoan Đến đem thuốc này uống hết Uống thì thân thể mới có thể khôi phục Mới có thể bảo hộ tiệt tỷ Gặm vẽ mặn cơ thất nhàng Vẫn như trước Giác điều tránh không kịp Cơ tâm phải quay đầu nói với Hỷ Nhi Hỷ Nhi đi lấy chút hoang huế đường đến Sau đó lại quay đầu nói với cơ thất nhàng Ngoan, tiểu thất Uống thuốc xong sao lại ăn đường sẽ không đáng Bộ gián dụ dỗ tiểu hài thử. Bộ dáng khiến cho cơ thất nhàng nhớ tới kiếp trước. Khi mẫu thần cũng như vậy dỗ nàng uống thuốc. Nhìn cơ tam hệ nàng không tự giác đáp. Được. Sau khi nói xong cơ thất nhàng đã muốn cắn đầu lợi chính mình. Mình như thế nào lại bị mê hoặc Tự nhiên đồng ý của cái gián xìa. Chỉ như nâng thất nhàng dậy. Cơ tâm hệ bóng canh thuốc, giờ đến bên miệng, nhưng cơ tất nhà như thế nào cũng không chịu mở miệng. Sau một lúc lâu, cơ tất nhàng ngưỡng ngùng nói, tâm tỷ ta tự mình uống được. Nói xong, không đợi cơ tâm hệ trả lời, chuyện đem chán thuốc đỏ qua. Cơ tâm hệ nhất thời tưởng sốt, rồi lại mỉm cười.